chương 102 đại kết cục, thượng. Vì thế, Dận kỳ còn cố ý tiến cung đi hỏi nhà mình ngại nương. Không cần phải ngươi làm cái gì, trước kia là cái dạng gì, hiện tại liền còn cái dạng gì, chuyện này chúng ta nghe hoàng thượng. Nhà mình nhi tử càng là không màng danh lợi mới càng có thể làm hoàng thượng yên tâm. Nghi phi biểu hiện rất là bình tĩnh, hoàng thượng còn mấy hôm nhưng ngao đầu, biến số rất lớn, hiện giờ không tranh mới là tranh. Nhìn trước kia những cái đó tranh vỡ đầu chảy máu hoàng các gác ca, hiện giờ không phải đều thành thật xuống dưới. Chậm đã chậm hay chờ xem. Nhi tử bình tĩnh, phúc tấn bình tĩnh, hiện giờ nhà mình ngạch nương cũng như vậy bình tĩnh, ngược lại là chính mình lo trước lo sau, quá không đàn ông. Đến, không nhúng tay liền không nhúng tay đi, lao bát như vậy sẽ tính kế nhân tâm, ở lão gia tử chỗ đó cũng một chút hảo đều thảo không, hắn vẫn là đừng tự cho là thông minh. Trên thực tế, cũng không thể sở hữu sự đều trông cậy vào hoàng thượng, nghi phi cơ hồ đem trong cung mọi người tay đều điều động đi lên, chính là vì bảo hộ hoàng tinh, còn cố ý đi cầu hoàng thượng, nhiều cấp hoàng tinh xứng mấy cái thị vệ, hai tử võ công lại lợi hại, song quyền cũng khó địch bốn tay, liền sợ thật đem những cái đó hoàng á ca chọc tức giận, ở kinh thành không quan tâm sát khởi người tới. Đến nỗi ngũ đối lạc phủ, nàng cũng đã dặn dò quá con dâu Giao tre muốn chát vô cùng, không riêng phải bảo vệ hảo hoàng tinh, cả gia đình người đều phải bảo vệ tốt. Đến nỗi những cái đó bỏ thêm liêu điểm tâm, từ nàng nhận thấy được thứ này không giống bình thường lúc sau, liền không cho con dâu hướng trong cung mang theo, miễn cho hoàng thượng thật sự sống lâu trăm tuổi, kia các nàng đã có thể xui xẻo. Chỉ là không nghĩ tới, đưa vào cung tới điểm tâm không nạp liệu, nạp liệu đồ vật đổi thành vòng tay, ngọc bội, tất cả đều là phỉ thúy làm được trang sức. Tỷ lệ nhìn đi lên cực hảo, bất quá trong cung không thiếu cực phẩm phỉ thúy, mấy thứ này cùng trong cung so sánh với, mắt thường cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Bất quá dựa vào con dâu nói tới nói, mấy thứ này nhưng đều là cắn người hảo đồ vật nhi, không thể so những cái đó điểm tâm kém. Từ đó về sau, trên người nàng trang sức một ngày liền phải thay vài lần, miễn cho hoàng thượng từ trên người nàng dính quang đi. Nàng hiện tại là hy vọng hoàng thượng sống được hơi chút lâu một chút. lại căng trước hai ba mươi năm nhưng là cũng không thể sống được lâu lắm bằng không làm không hảo hoàng tình chính là tiếp theo cái thái tử thái tử phục lập hậu đệ thập năm cũng chính là khang Hy năm mươi tám năm chết bệnh bị truy phong vì hiếu nghĩa hoàng đế lúc đó ung thân vương giận trần đã bốn mươi mốt tuổi hàng thân vương giận kỳ bốn mươi tuổi tám bối lạc giận tự ba mươi tám tuổi hàng thân vương thế tử hoàng tình hai mươi tuổi khang Hy tuy rằng hai tấn đã hoa dâm người cũng đã sáu tuổi nhưng là người liền kỵ được mã, kéo đến khai cung, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, này thể trạng tuyệt đối là đầu một phần. Ở đem thái tử ngao sau khi chết, có tâm cùng đại vị hoàng các ga ca đều sắp tuyệt vọng, hoàng A mã thể trạng quá hảo, bọn họ này đó đương nhi tử chưa chừng muốn một đám chết ở hoàng A mã đằng trước, này hơn phân nửa đời còn tranh cái gì tranh. Hiếu nghĩa hoàng đế sau khi chết, hoàng thượng lại nghĩ tới đại nhi tử, phá cách đem người cấp thả ra, còn phong quận vương. bất quá hiện giờ thẳng quận vương tóc đều bạc hết một nửa hai cha con đứng ở một khối ngược lại là đương nhi tử có vẻ càng lão một ít cảnh con người mất bị thả ra thẳng quận vương lúc này là một chút đều không để bụng ngôi vị hoàng đế chủ động hướng hoàng thượng thỉnh cầu đi trông coi hoàng lăng hoàng lăng táng đại thanh lịch đại đế vương hoàng hậu hoàng phi mới vừa táng đi vào chính là cùng hắn đấu hơn phân nửa đời hiếu nghĩa hoàng đế khang hy chuẩn thẳng quận vương yêu cầu Lão đại nhìn qua cũng không biết còn có mấy năm sống đầu, muốn làm gì liền làm gì đi. Theo thẳng quận vương ly kinh, trên triều đình biến hóa cũng rất lớn, đã đương đã nhiều năm phú quý người rảnh rỗi ung thân vương, đột nhiên lại có năm đó thật làm kính nhi, vén tay háo lên tới làm việc, không sợ khổ, không sợ mệt, cũng không sợ đắc tội với người. Từ dưỡng long đường hẻm thả ra lúc sau, vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong phủ đầu thập tâm ra, phá lệ cũng được sai sự. tuy nói không phải cái gì quan trọng sai sự bất quá cũng tốt hơn vẫn luôn bị hoàng thượng vắng vẻ có ra tới can sự nhi cũng có hồi phủ dưỡng lão thành thân vương dứt khoát tố cáo giả chuyên tâm hồi phủ tu thư đi bảy bối lặc vẫn là bộ dáng cũ thảo người ngại thực tám bối lặc ở bị hoàng thượng kiêng kỵ mười mấy năm lúc sau đã là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi trên triều đình người bị hoàng thượng thay đổi một đám lại một đám Hán thu mua nhân tâm tốc độ xa xa không đuổi kịp hoàng thượng thay đổi người tốc độ, huống chi triều thần cũng không phải ngốc tử, làm một cái tinh lực tràn đầy, thân thể an khang, không chế dục cường quân chủ ở, ai còn sẽ được ăn cả ngã về không đi duy trì hán. Hiện giờ thái tử chết bệnh, tồn tại thời điểm không lên làm hoàng đế, đã chết về sau ngược lại là bị truy phong vì hoàng đế, đại ca chủ động đi thủ hoàng lăng, tam ca hồi phủ chuyên tâm tu thư, tứ ca không hề làm bộ làm tịch. Một lần nữa trở lại trên triều đình làm cô thần, đến nỗi ngũ ca, hoàng A Mã cũng không biết cái gì tâm tư, năm đó như thế nào đối thái tử, hiện giờ liền như thế nào đối hoàng tinh, này 10 năm, cũng đã chết bệnh hiếu nghĩa hoàng đế so sánh với, hoàng tình tuy rằng không, có thái tử chi danh, lại càng như là hoàng A Mã bồi dưỡng một quốc gia chữ quân. Đáng tiếc, ngũ ca tính tình này liền tính là quán thượng cái hảo nhi tử, cũng thật sự là càng không đứng dậy. Một viên tranh quyền đoạt lợi tâm tư đều không có, liền biết ở kia địa bản nhi thượng hạt nhạc A. Bất quá hiện giờ hắn nhưng thật ra rất hướng tới ngũ ca sinh hoạt, muốn làm gì làm gì, một chút đầu góc đều không cần phí, tiểu nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu, hắn tranh hơn phân nửa đời, đấu hơn phân nửa đời, hắn còn không biết có mấy năm sống đầu, cùng với cùng hoàng A mã đua ai sống tuổi tác trường, còn không bằng cùng phúc tấn hảo hảo đem dư lại nhật tử qua xong Này hơn phân nửa đời không riêng hắn bản thân vất vả, Phúc Tấn cũng đi theo hắn chịu khổ. Tám bối lạc hành quân lặng lẽ có thể nói là làm mọi người đại ngã đôi mắt, theo hiếu nghĩa hoàng đế chết bệnh, giống như toàn bộ đại thanh triều đều phiên thiên, một thế hệ người đều an tĩnh đi xuống, đấu tranh chính là một khác thế hệ. Hoàng tích cùng hoàng tinh một cái hiếu nghĩa hoàng đế nhi tử, một cái là hoàng thượng coi trọng tôn tử, tựa như năm đó thẳng quận vương cùng thái tử giống nhau. Đừng nói hai người đều tưởng được đến cái kia vị trí, liền tính là chính mình không nghĩ muốn, cũng sẽ bị người đẩy đi tranh. Hai người kém chỉ có năm tuổi, tuổi thượng khẳng định phân biệt không được ai càng có ưu thế, đến nỗi thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công. Hoàng tinh rõ ràng là chiếm thượng phong, bất quá lý nghĩa thượng chiếm thượng phong lại là hoàng tích, dù sao cũng là thái tử chi tử, là quá cô hiếu nghĩa hoàng đế nhi tử, nếu là bị lập vì hoàng thái tôn, kia cũng là đương nhiên sự tình. Đến nỗi hoàng tinh, chẳng sợ đến hoàng thượng thiên vị, nhưng dù sao cũng là hàng thân vương chi tử. Nếu thực sự có một chuyện bước lên đế vương chi vị nói, tia đại thanh triều đã có thể không duyên cớ nhiều một vị thái thượng hoàng, này vạn nhất nếu là làm khởi yêu tới, đối toàn bộ đại thanh triều tới nói đều là một cái thật lớn thai họa. Cho nên ở chúng triều thần xem ra, hàng thân vương ngược lại là thành nhi tử đế vương chi vị chặn đường thạch. Phút cuối cùng, vẫn là cấp nhi tử kéo chân sau. Dận kỳ cũng không biết nên nói cái gì hảo, hắn biểu hiện lại như thế nào đạm bạc vô tranh cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nay cũng không phải phát sầu là có thể giải quyết chuyện này, xem Hoàng A mã ý tứ đi, thật sự không được chúng ta liền ra biển, luôn có có thể tiêu giao tự tại châu ngồi. giúp tú quyết đủ, Dận kỳ nếu là cùng bảy bối lặc một cái đức hạnh, nàng lúc này khẳng định liền kế hoạch mưu sát thân phu, bất quá Dận kỳ mấy năm nay an phận thủ thường. Coi như là một cái hảo phụ thân, hảo trợ phu, nàng đến ít nhiều tâm mới có thể hạ đến đi cái này tay. Hơn nữa so với ở tử cấm thành cái kia kim lồng sắt làm thái hậu, nàng vẫn là càng hy vọng có thể tự do tự tại, muốn đi nào là có thể đi đâu, muốn ngủ tới khi nào tỉnh là có thể ngủ tới khi nào tỉnh, muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Thái hậu cũng không phải là như vậy hảo làm, chỉ là ứng phó mỗi ngày lại đây thỉnh ăn người hao phí tinh lực liền không ít. Lại đến một ít muốn chạy thái hậu chiêu số phúc tấn, phi tử, vậy càng háo tâm thần. Lục đục với nhau loại chuyện này nàng là thật làm không tới, nếu nào một ngày nhi tử thật lên làm hoàng đế, nàng đều tưởng chết giả bỏ chạy. Phúc tấn quả nhiên là hướng về chính mình, giận kỳ trong lòng cảm thấy trấn an, tuy rằng không quá muốn đi hải ngoại những cái đó chim không thèm địa chỗ ngồi, bất quá nếu thật sự chắn nhi tử chiêu số, qua bên kia nhi cũng không sao. Dù sao đến lúc đó nhi tử là đại thanh triều hoàng đế, hắn cùng phúc tấn liền tính là ở hải ngoại, kia cũng chịu không nổi khổ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ước gì muốn thừa thuyền ra biển đâu? Cũng không phải là sao, kinh thành ta đã sớm đại đủ rồi, nếu có thể đi địa phương khác kia không thể tốt hơn, liền sợ ngươi luyến tiếc. Luyến tiếc huynh đệ, luyến tiếc đồng liêu, luyến tiếc thân thích, luyến tiếc trong phủ người. Ngươi là có thể bỏ được. Dận kỳ cười nhạo nói, thật muốn là đi. Cũng chính là bọn họ hai vợ chồng đi, mấy cái nhi tử cũng chỉ có thể ở kinh thánh ốc, hoàng thăng phúc tấn sẽ không luyến tiếp, nhưng hoàng tình cùng hoàng chính là từ phúc tấn trên người rơi xuống thịt, đi chỗ nào đều đến quan tâm. Chương 103 đại kết cục, hạ, chương 106 n. Nếu đã làm tốt quyết định, dận kỳ cùng dục tú hai người liền bắt đầu xuống tay vì ra biển làm chuẩn bị, tuy rằng không biết ra biển là mấy năm về sau sự tình, nhưng là làm chuẩn bị càng đủ. Về sau chịu khổ liền sẽ tăng ít. Dận kỳ cùng dục tú đều không phải chịu chịu khổ người, chẳng sợ không thể không đi, cũng sẽ tận lực làm chính mình ăn ít chút đau khổ. Trên thực tế, xuống tay chuẩn bị đường lui không ngừng giận kỳ cùng dục tú hai người, đã từng có tâm cùng đại vị, thậm chí vì thế bị khang hy sở kiên kỵ bắt ra, nên bắt đầu vì chính mình chuẩn bị đường lui. Đương nhiên cùng giận kỳ cùng dục tú chuẩn bị trốn chạy bất đồng, bắt ra nhưng không tính toán phải đi. mà là muốn chặt chẽ cắm rễ ở trên mảnh đất này, Hoàng A Mã tuy rằng ghét bỏ hắn, tương lai tân đế thượng vị cũng có thể sẽ không dùng hắn, cái này đã từng mỗi người khen ngợi bát hiền vương, nhưng là hắn hiện tại có nhi tử, nhi tử còn sẽ có tôn tử, chỉ cần có năng lực, hiện giờ tám bối lạc phủ ngủ đông nhất thời, tương lai chưa chắc sẽ không ra mấy cái quyền thần. Hoàng Tinh kia hài tử, hắn đã sớm phái người cẩn thận điều tra qua, so lão Ngũ thông minh, cũng so lão Ngũ có khả năng Văn tài võ lược đều là thượng thừa, tuổi tuy nhỏ, nhưng trí tuệ lại rất đại, không phải kia chờ lòng dạ hẹp hỏi người, nào đó trình độ thượng, muốn so qua cô hiếu nghĩa hoàng đế đại khí, trọng tình. Hiếu nghĩa hoàng đế năm đó làm thái tử thời điểm, xem bọn họ này đó huynh đệ liền cùng xem nửa cái nô tài giống nhau, đừng nói là huynh đệ chi tình, liền tôn trọng đều không có nhiều ít, nhưng hoàng tinh mặc kệ là đối này đó thúc thúc ba bà nhóm, vẫn là huynh đệ, đường huynh đệ nhóm. Đều có một phần tôn trọng cùng tình nghĩa ở Cũng không biết có phải hay không Bởi vì như vậy Hoàng A Mã mới có thể nhảy qua bọn họ này đó nhi tử Lựa chọn hoàng tình cái này tôn tử Hiện giờ hắn phải làm đó là bảo trọng hảo thân thể Hảo hảo bồi bồi phúc tấn Hảo hảo giáo dục hoàng vượng Chờ hoàng A Mã băng hà Xem bọn hắn ra hai cái rốt cuộc ai có thể chịu được ai Chuyên chú triều đình nhiều năm bắt ra Rốt cuộc là xem trọng nhà mình phúc tấn tính tình Hành quân lặng lẽ co đầu rút cổ ở trong phủ hành, đánh quyền uống thuốc hảo hảo bảo dưỡng thân thể hành, ngày ngày bồi nàng ngắm hoa lậu nguyệt càng hành, nhưng là muốn tiêu phí tinh lực giáo dục hoàng vượng cái này con vợ lẽ, đó là trăm triệu không được. Tám bối lạc phục vừa ra tiếp theo vừa ra trò khôi hài, vừa mới bắt đầu còn hấp dẫn không ít người bắt quái, bất quá nhật tử một lâu, thói quen cũng liền không bao nhiêu người để ý, bất quá tám phúc tấn thanh danh này xem như đời này đều tẩy không trắng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đến Khang Hy 63 năm mùa đông, thái tử chi vị vẫn luôn không, hoàng thái tôn chi vị càng là vẫn luôn không. Ở đem hiếu nghĩa hoàng đế Ngao đã chết lúc sau, Khang Hy nghi kỵ tâm càng ngày càng nặng, đối thủ chung quyền lực cũng là càng nắm càng chặt, chẳng sợ tứ gia làm như vậy nhiều năm phú quý người rảnh rồi, thanh danh không tốt, tính tình lại thẳng, nhưng là như cũ không được Khang Hy tin trọng, đề phòng cái này, đề phòng cái kia, trong chiều sự vật vô lớn nhỏ. Đều đến hắn ứng chuẩn mới được trừ cái này ra Hoàng tinh cùng Hoàng tích này Hai cái Hoàng tôn càng là bị hắn phân phối thành hai phái Các coi ưu thế Cho nhau công cận Nghiễm nhiên cùng năm đó thẳng quận vương cùng hiếu nghĩa Hoàng đế giống nhau Bất quá Khang Hy đã sớm Đã không phải năm đó Khang Hy Tuổi lớn Lại ngày ngày suy nghĩ làm lụng vất vả Chẳng sợ sớm chút năm bị linh tuyển thủy tẩm bổ quá Hiện giờ ăn không đến xăm cũng Có linh tuyển thủy điểm tâm Thân thể già cả tốc độ muốn viễn siêu người thường Rốt cuộc người thường tới rồi tuổi này đã sớm an tâm hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ, nào còn sẽ như vậy dốc hết sức lực. Cho nên tới rồi Khang Hy 63 năm mùa đông, một hồi phong hàn, liền hoàn toàn đánh sập cái này đã 71 tuổi lao nhân. Tựa hồ là dự cảm đến chính mình đại nạn buông xuống, suốt đêm đem hàng thân vương giận kỳ triệu tiến cung trung, Hoàng tinh phải làm hoàng đế liền không thể có một cái thái thượng hoàng vướng chân vướng tay. cho nên hoặc là hoàng tình quá kế đến hiếu nghĩa hoàng đế danh nghĩa hoặc là giận kỳ cái này đường cha chết giả bỏ chạy ở đại thanh triều mai danh nhận tích quá xong nửa đời sau hoặc là rời đi đại thanh chỉ cần không làm thái thượng hoàng như thế nào lựa chọn liền xem giận kỳ nhà mình hoàng a mã đều đã triền miên dường bệnh còn nói ra như vậy một phen lời nói giận kỳ nhưng thật ra cũng không có cảm thấy thất vọng cùng thương tâm mấy năm nay Bọn họ này đó huynh đệ đã sớm không đối Hoàng A Mã ôm coi ảo tưởng, phụ tử chi tình cùng quyền lực cùng Giang Sơn so sánh với, ở Hoàng A Mã trong mắt cái gì đều không phải, hiện giờ buộc hắn làm như vậy lựa chọn, cũng chẳng có gì lạ. Vốn dĩ cũng đã quyết định hảo sự tình, giận kỳ cũng không kéo, sớm một chút giải quyết xong hắn cái này nỗi lo về sau, Hoàng A Mã cũng có thể sớm một chút nhi an bài hoàng tính ngôi vị hoàng đế, đỡ phải tái khởi gọn sóng. Nhi thần có thể cùng phúc tấn rời đi đại thành, đời này đều sẽ không lại bước vào đại thành một bước, nhưng là nên mang người cùng đồ vật không thể thiếu, thị vệ, nô tài, đầu bếp, thợ thủ công, lương thực, vàng bạc này đó đều không thể thiếu. Vốn đang nghĩ né qua hoàng hoàng a mã thai mắt, trộm trốn, hiện giờ thế nhưng có thể quang minh chính đại đi, đương nhiên muốn nhiều mang điểm đồ vật. Khang Hy còn không đem điểm này người cùng đồ vật để vào mắt. Chính là không nghĩ tới lao ngũ sẽ như vậy tiêu xái liền đáp ứng rồi, muốn mang cái gì liền mang cái gì, chỉ cần ngươi không trở về đại thanh, cùng hoàng tinh còn có thể thư từ liên hệ, nghĩ muốn cái gì đồ vật không thành, ở đại thanh ở ngoài tìm khối địa phương hảo hảo dưỡng lao, ngươi không phải thích đá đá cầu sao, đến lúc đó có thể quang minh chính đại tổ chức đá cầu thi đấu. Ngươi cùng người thật đúng là không giống nhau, hắn xem đến so mệnh còn trọng đồ vật, ở lao ngũ trong mắt. Cái gì cũng không phải. Bất quá Hoàng Tinh có như vậy một cái chỉ thích ăn nhậu chơi bởi A Mã, cũng là phúc khí. Khang Hy 63 năm tháng chạp 24 ngày, hàng thân vương Huệ Phúc Tấn Phụng chỉ ly kinh, mang theo 3.000 danh thị vệ, hành lý trang 50 nhiều chiếc xe ngựa, trừ cái này ra, còn có đến từ một ít hàng thân vương Phủ Hạ Nhân, đoàn xe nhiều vô số thêm lên tiếp cận có 5.000 người, đi ra ngoài trường hợp kêu kêu một cái to lớn. 28 ngày. khang hy lập hàng thân vương thế tử hoàng tinh vì hoàng thái tôn cũng chiếu lệnh thiên hạ 30 mươi ngày khang hy hoàng đế băng hà hoàng thái tôn kế vị khi năm hai năm tuổi khang hy tang sự làm được không lớn không nhỏ duy nhất đáng giá nhắc tới chính là hàng thân vương phu thê cũng không ở vội về chịu tang chi liệt nguyên càn một năm nguyên càn đế kế vị tôn nghi phi vì thái hoàng thái hậu tôn hàng thân vương vì thái thượng hoàng tôn hàng thân vương phúc tấn vì thái thượng hoàng sau nguyên cản 30 năm nguyên cản đế thoái vị thái tử kế vị phong nguyên cản đế vì thái thượng hoàng trung nguyên một năm thái thượng hoàng ly kinh ra biển trung nguyên mười năm đại thanh triều đệ nhất vị thái thượng hoàng ái tân giác la dận kỳ băng hà với hải ngoại thụy hào thuần hoàng đế toàn xương pháp thiên long vận thành tâm thành ý người sớm giác ngộ thể nguyên lập cực trí tuệ nhân Tử thuần hoàng đế thứ năm đại thanh triều đệ nhất vị thái thượng hoàng sau chết bệnh thụy hào hiếu từ thuần hoàng hậu Toàn xương hiếu từ trang nhân tuyên thành mẫn thiên cung ý thuần văn hoàng hậu. chương 104 phiên ngoại một hoàng tinh phiên ngoại. Làm lưu danh muôn đời nguyên can đế, ái tân giác la hoàng tinh cả đời có thể nói là tương đương truyền kỳ. Từ hoàng tổ phụ trong tay tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, lớn mật phân công các vị thúc thúc bá bá, đường huynh đường đệ. Đương nhiên bản thân thân đệ đệ vậy càng đắc dụng. 55 tuổi thời điểm, hoàng tinh thân thể còn tráng thật sự, một quyền có thể đánh chết một con trâu. Bất quá liền tính như thế, hắn vẫn là lựa chọn thoái vị, gần nhất là chính mình đích trưởng tử đã làm 20 năm thái tử, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, đem ngôi vị hoàng đế giao cho thái tử hắn yên tâm. Thứ hai cũng là vì lên làm hoàng đế 30 năm, hắn liền cùng ngạch nương cùng A Mã phân biệt 30 năm, nhân sinh khổ đoạn, không có nhiều ít cái 30 năm chịu được háo. Mẹ cùng ngạch nương theo hoàng tổ phụ nhất định không chịu trở lại đại thanh. Hắn cái này làm nhi tử cũng chỉ có thể đi ra ngoài, còn nữa, đối hải bên kia thế giới, hắn vẫn là khá tò mò. Cùng bản thân A Mã không giống nhau chính là, Hoàng Tinh đi thời điểm trừ bỏ thị vệ cùng nô tài ở ngoài, đó là cô độc một mình, hắn hoàng hậu, cũng chính là hiện giờ thái hậu, cùng hắn không có sâu như vậy tình cảm. Hơn nữa đối phương cũng luyến tiếp tử cấm thành, hắn cũng không có làm khó người khác, có A Mã cùng ngạch nữa ở. Hoàng hậu cùng không đi theo đi đảo cũng không cái gọi là. Ở thổi hơn một tháng gió biển lúc sau, Hoàng tinh rốt cuộc gặp được chính mình A Mã cùng Ngạch đường, cùng phía trước tranh sơn dầu thượng giống nhau. Hai người tất cả đều là một thân áo quần lỗ lăng, tóc liền càng là khoa trường, Ngạch Nương đầu tóc đều là quân cuốn, A Mã cũng không có trường bím tóc, trừ bỏ mặt bên ngoài, những mặt khác có thể nói cùng nơi này dị tộc người không sai biệt lắm. Hoàng tinh nhất thời còn không có biện pháp tiếp thu như vậy trang điểm. Bản thân như cũ vẫn duy trì đại thanh phong cách, bất quá thực mò đã bị nhà mình A Mã cùng ngạch nương cấp đưa tới mương đi. Đầu tiên là thay đổi quần áo cùng dày, sau đó lại cắt bím tóc, uống nổi lên rượu tây, an thượng không có hoàn toàn lộng thuộc bò bít tết, còn học nổi lên dương lời nói. 9 tháng phân thời điểm, may mắn quan khán nhà mình A Mã đã cầu tái, đã đến kia kêu, kêu một cái kịch liệt, người xem phản ứng liền càng kịch liệt, liền hắn cũng đi theo hô vài giọng nói, kết cục thời điểm. Lòng bàn tay đều đã trục đỏ Nhà mình A Mã ở trên sân bóng thật là có đủ lợi hại Khó trách ngạch nương sẽ dẫn hắn lại đây cấp A Mã cổ động Không thể không nói Nơi này sinh hoạt khẳng định không bằng ở trong cung tinh xảo Bất quá lại càng tự tại, càng sung sướng Không như vậy nhiều lễ nghi quy phạm Muốn đi chỗ nào là có thể đi chỗ nào Muốn ăn gì là có thể ăn gì Tại đây khối địa vực Người cầm quyền là hắn A Mã cùng ngạch nương Bất quá lại không quy củ nhiều như vậy Không giống ở Đại Thanh thời điểm, ba cánh dễ dàng không thấy được hoàng đế, gặp được cũng muốn ba quỷ chín lạy. Nơi này liền tự do nhiều, không có trình tự rõ ràng cấp bậc chế độ, cũng không có sĩ nông công thương phân chia, thậm chí thương nhân ở chỗ này đều bị chịu tôn sùng. Bất quá này đó thương nhân cũng xác thật rất lợi hại, Đại Thanh la trả, đồ sứ, tơ lụa, trang sức. Ở chỗ này cũng không hiếm thấy, có thể phiêu dương quá hải đem đồ vật vận lại đây. đủ để có thể thấy được này năng lực. Trên thực tế, tại đây tỏa trong thành thị, đại thanh dân cư cũng không thiếu, năm đó A Mã Cùng Ngạch Nương liền mang đến không ít người, mấy năm nay đại thanh bên kia lục tục cũng hướng bên này tặng không ít, hơn nữa hắn lần này mang lại đây người, tuy rằng chiếm không đến tổng dân cư một nửa, kia một phần ba là có. Mặc kệ là A Mã Cùng Ngạch Nương, vẫn là đông đảo gương mặt quen thuộc đại thanh người, này đó đều làm hoàng tình thực mau liền dung nhập tới rồi địa phương sinh hoạt giữa. Thậm chí còn học xong nhảy giao tế vũ, nói là vui đến quên cả trời đất đều không quá. Hoàng tinh liên tiếp viết năm sáu phong thư cấp nhà mình đã là thiết mũ thân vương đệ đệ hoàng, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nơi này sinh hoạt, mới lạ thú vị, tự do tự tại, mấu chốt là có A-mã cùng ngạch nương ở chỗ này. Nhân sinh vội vàng mấy chục tái, nửa đời trước phụng hiến cho đại thanh triều, nửa đời sau cũng nên vì chính mình tồn tại, như thế nào thoải mái như thế nào tới. không biết là nào phong thư nổi lên tác dụng vẫn là năm phong thư trồng lên có hiệu quả hoàng thật đúng là phiêu dương quá hải tới không mang phúc tấn cùng nhi tử ngược lại là mang theo nữ nhi mới đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái chờ ngày tháng dài quá cũng liền không kỳ quái một cái ham thích với cưỡi ngựa bắn súng mang binh đoạt địa bàn nhi khanh khách xác thật không thích hợp ở đại thanh ốc kia lúc trước hắn lâm tới phía trước cũng không phải không hỏi qua kia mấy cái không kế thừa ngôi vị hoàng đế nhi tử Chỉ là đều không muốn cùng lại đây thôi, tổng cảm thấy bên ngoài nhi tất cả đều là nơi chật hẹp nhỏ bé, so không được không lớn thanh, nhưng ở đại thanh triều đương bối lạc, đương vương gia nào so được với ở chỗ này xương vương xương bá, đệ đệ ra tiểu khanh khách không hai năm liền đánh ra một khối địa bàn, hiện giờ thành thành chủ, quản lý một phương, coi như là cái nữ anh. Hùng! chịu chất nữ ảnh hưởng, hắn cùng hoàng hai cái thêm lên mau 120 tuổi người. Lại lần nữa có hùng tâm trang trí, ngồi quá giang sơn, nhưng tranh đấu giành thiên hạ nhưng cho tới bây giờ đều không có quá. Bọn em hai anh em muốn mưu lược có mưu lược, muốn sức lực có sức lực, có binh có binh, còn có ổn định hậu phương lớn, hoàn toàn hẳn là đại chiến thân thủ, không thể bị chất nữ so đi xuống. Đến nỗi này đó địa bàn về sau người thừa kế, hoàng tinh căn bản là không nghĩ tới kia mấy cái nhi tử, có sẵn người thừa kế đều bại ở trước mắt. cùng với làm nhi tử hoặc là cháu trai không tình nguyện lại đây, còn không bằng làm chất nữ đến lúc đó một khối tiếp còn đâu, đến lúc đó cũng là một thế hệ nữ hoàng. chương Trước năm phiên ngoại nhị bảy phút tấn phiên ngoại, tân đế đăng cơ, các nàng gia vị kia ra mới rốt cuộc từ bối lạc biến thành quân vương, bất quá tân đế rốt cuộc so này đó thúc thúc bá bá nhóm thấp đồng lửa, đăng cơ lúc sau, trừ bỏ thăng không thể thăng thân vương ở ngoài, còn lại tước vị tất cả đều đi lên trên. cho nên các nàng gia vị này ra từ bối lạc thăng vì quận vương cũng không có gì hảo hiếm lạ. Bất quá dựa vào nàng đối vị này ra hiểu biết, cả đời này đến cùng đối phương cũng chính là cái quận vương, nếu là lại ngao đến hạ nhậm đế vương đăng cơ, khả năng còn sẽ có cơ hội đi lên trên một thăng, nếu ngao không đến nói, vậy nửa điểm cơ hội đều không có. Thuần quận vương đã là bị tiểu sắc đảo rông thân thể, cùng cùng tuổi phúc tấn so sánh với, Chỉ là từ bề ngoài thượng xem ít nhất cũng muốn kém mười mấy tuổi, chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, tức vị tới rồi quân vương, đại khái liền đến đầu, sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Tuy là như thế, hắn như cũ rất thỏa mãn, quân không thấy, thập tam đệ cùng thập tứ đệ đều là văn võ song toàn hàng người, hiện giờ một cái bối tử, một cái bối lạc, tất cả tại hắn dưới, chuyện này thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, hôn mê với ngầm hiếu nghĩa hoàng đế, Tuy nói sau khi chết cũng bị truy phong cái hoàng đế danh hào, sinh thời càng là làm cả đời thái tử, nhưng người đã chết liền cái gì cũng chưa, muốn những cái đó hư hảo có ích lợi gì, còn không bằng hắn, cả đời này an an ổn ổn, nên hưởng thụ đều hưởng thụ, không ăn quá khổ, không chịu quá tội. Muốn nói này đó các huynh đệ bên trong, cũng liền ngũ ca sử sự, sự phong cách đối hắn tính tình, cả đời không tranh không đoạt, nhưng cái gì cũng chưa thiếu quá. Duy độc làm hắn trướng mắt một chút chính là lao ngũ với nữ sắc thượng quá mức khắc chế, toàn bộ hàng thân vương phủ một cái phúc tấn, một cái chắc phúc tấn, hai cái Khanh khách, năm đó từ trong cung dọn ra tới thời điểm có bao nhiêu nữ nhân, hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, liền còn chỉ là này đó nữ nhân, cũng khó trách ngũ ca đời này. Cũng chỉ có ba cái hài tử, liền cái nữ nhi đều không có, nơi nào giống hắn nhi nữ song toàn. Dưới gối hải tử thêm lên nước, chừng có 16 người. Đương nhiên, luận sinh hải tử hắn vẫn là so bất quá Hoàng A Mã. Bất quá tạo hóa trêu người, không tranh không đoạt ngũ ca ngược lại thành cuối cùng người thắng, dựa vào nhi tử thành thái thượng hoàng, tuy nói hiện giờ đi xa hải ngoại, nhưng kinh thành đưa đi qua nhiều người như vậy cũng vẫn, Ngũ ca liền tính là ở dị quốc tha hương cũng chịu không nổi cái gì khổ, thậm chí còn có khả năng đương cái thổ hoàng đế, muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại Nói nữa hoàng A Mã đã băng hà, hiện giờ đại thanh triều hoàng đế là hoàng tinh, ngũ ca thật muốn là tưởng trở về, đương thái thượng hoàng kia ai cũng ngăn không được. Đây đều là mệnh, ngũ ca sẽ đầu thai, cũng sẽ sinh nhi tử, đời này bọn họ này đó huynh đệ là so bất quá. Thuần quận vương trong lòng đối thái thượng hoàng là hâm mộ ghen tị hận, bất quá trên mặt cũng không dám biểu lộ một phần, đại khái là vẫn luôn đều đem ngũ ca cùng chính mình đặt ở cùng cái trình độ thượng. Chẳng sợ đối phương sớm cũng đã trở thành thân vương, hắn cũng đều cảm thấy đối phương cùng chính mình là một loại người, không tranh không đoạn, làm tiêu giao tự tại vương ra, Cho nên mới sẽ ở hoàng tinh thượng vị lúc sau, trong lòng đặc biệt không cân bằng, người khác còn chưa tính, cố tình là ngũ ca gia nhi tử. Nhân ra con vợ cả tranh đua, chính mình con vợ cả liền so ngày nay hoàng đế nhỏ một tuổi, nếu là năng lực xuất sắc nói, theo lý mà nói, cũng là có thể có một tranh nơi. Đáng tiếc đứa nhỏ này chính là cái trùng theo đuôi, sớm chút năm liền đi theo tân đế thí cổ mặt sau, không có một chút muốn tranh vị tâm tư. Cũng may tiểu tử này cũng coi như là cùng tân đế đem quan hệ chỗ không tồi, được không ít sai sự, thế cho nên hắn tuy rằng không có thượng sổ con đem hoàng cảnh thế tử chi vị định ra tới, nhưng ở bên ngoài, thuần quận vương phủ đời sau, đại gia cũng chỉ thức hoàng cảnh một người, hắn những cái đó con vợ lẽ cơ hồ cũng chưa cái gì tồn tại cảm. không có liền không có đi, dù sao đến lúc đó kế thừa tức vị chính là hoàn cảnh, dư lại ngày sau cũng chính là làm nhàn tản tôn thất, cả đời ăn uống không lo cũng khá tốt. Thuần Quận Vương luôn luôn không có gì hiệu quả và lợi ích tầm, cũng không cảm thấy chính mình mấy đứa con trai sẽ có cái gì hiệu quả và lợi ích tầm, đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn không phụ trách nhiệm, vĩnh viễn đều chỉ đổi chính mình sung sướng, cái gì phúc tấn, thiếp thất nhi tử, mẫu phi. Những người này toàn bộ đều xếp hạng hắn mặt sau, không có gì so với hắn chính mình quá thoải mái càng quan trọng. Cho nên ở phụng chỉ đem nhà mình mẫu phi tiếp hồi phủ lúc sau, trong phủ nghiễm nhiên liền hoa thành hai đại phái, phúc tấn những năm gần đây chỉ lo dưỡng nhi tử, mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối hắn chắc phúc tấn cùng khanh khách nhóm đều là không thế nào phản ứng. Đương nhiên nếu ai đắc tội phúc tấn, cũng chưa lạc hảo, rốt cuộc toàn bộ trong phủ đầu. Ở Thái Hoàng Thái Hậu cùng trước mặt Hoàng thượng nhất có trọng lượng chính là hắn cái này phúc tấn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chờ hắn ngạch nương tới lúc sau, trong phủ đã không được sủng ái thiếp thất nhóm đều vây đi qua, còn mang theo những cái đó nhi tử, nữ nhi nhóm. Ở hắn ngạch nương trước mặt tranh giành tình cảm, ngược lại là không thế nào phản ứng hắn cái này một nhà chi chủ. Dư lại nhất phái, chính là còn tính tuổi trẻ khanh khách nhóm, này đó phần lớn là dưới gối vô tử. không bám lấy hắn đều không thành. Đến, này hai đại phái cũng coi như là tường an không có việc gì, trừ bỏ ngạch nương cùng phúc tấn áp hắn thượng sổ con đem hoàng cảnh lập vì thế tử ở ngoài, hai bên giống như cũng không có gì xung đột. Thuần quận vương phủ hài tử sinh một cái lại một cái, vây quanh ở thuần quận vương bên người người càng ngày càng ít, không có biện pháp, hiện giờ hoàng đế đã không phải hắn hoàng A mã, mà là cháu trai, không có cháu trai cấp thúc thúc chỉ người đạo lý. Cho nên tân đế đăng cơ lúc sau tuyển tú, trước nay đều là cho con hắn chỉ người, hắn bên này là một cái đều không có. Không có liền không có đi, hắn cũng trướng mắt trong phủ những cái đó nha hoàn, sẽ không đem các nàng thu hoạch thị thiếp. Nói nữa, hiện giờ hắn cũng là thật sự già rồi, xem cái diễn nhi nghe cái khúc nhi còn thành, khác phương diện đã cùng người trẻ tuổi vô pháp so. Ở thay đổi nhân sinh yêu thích lúc sau, thuần quận vương mới ý thức được bạc tầm quan trọng. Nếu bạn về khởi xem diễn nghe khúc nhì, nổi tiếng nhất gánh hát bị Phúc Tấn dưỡng đâu, tưởng khi nào nghe liền khi nào nghe, tưởng ở đâu đáp sân khấu liền ở đâu đáp sân khấu. Hắn nếu là muốn đi thấu cái náo nhiệt, hoặc là đem người thỉnh đến tiền viện đi, không riêng phải cho Phúc Tấn không lưng cúi đầu, còn phải ra bên ngoài đảo bạc. Hắn mỗi năm có bao nhiêu đồng lộc, thuần quận vương có bao nhiêu sản nghiệp không ai so Phúc Tấn rõ ràng hơn, cũng liền miễn cưỡng nuôi sống này một phủ người. Phúc tấn từ ngón tay phùng lẩu ra tới đều so này nhiều, liền dưỡng gánh hát bạc đều có, tội gì cùng hắn so đo này đó đâu. Bảy phúc tấn nhưng không nghe cái gì nhất nhật phu thê bách nhật tân chuyện ma quỷ, hắn từ trước đến nay thờ phụng chính là có thủ báo thủ, có ân báo ân, năm đó thuần quận vương làm hắn thành tử cấm thành chê cười, hiện giờ tuy rằng người này đã chính mình đem chính mình sống thành cái chê cười, nhưng này cũng không phải nàng nương tay lý do. Chính mình dưỡng gánh hát. liên ở chính mình trong viện đắp sân khấu kịch đem trong phủ lao thái phi mời đi theo đem muốn tốt chị em dâu mời đi theo lại từ nhà mình tiểu lầu kêu hai bản thực rượu nàng cũng không tin thuần quận vương có thể không màng nam nữ đại phòng lại đây dính nàng cái này quang nếu muốn ăn ngon uống tốt chơi hảo nói trắng ra là đều là hoa bạc chuyện này tháng riêng đồ ăn một tháng đều không mang theo trọng dạng chơi đa dạng vậy càng nhiều công bộ vừa mới làm được xe đạp giúp tú làm thương đội đưa lại đây cành tây vay giải, khăn trùm đầu sức mũ, rượu nho, hộp nhạc. Này đó đều là thuần quận vương không có, cũng không có phương pháp cùng bạc có thể lộng tới đồ vật, trừ bỏ dương mắt nhìn cùng hâm mộ ghen tị hận bên ngoài, một chút biện pháp đều không có, rốt cuộc làm việc lại như thế nào hoang đường, cũng không có rôi tay hỏi nhà mình Phúc Tấn muốn đồ vật đạo lý, nói nữa liền tính đối phương muốn, bảy Phúc Tấn cũng sẽ không cho. đâu ra lớn như vậy mặt, Trước 106 phiên ngoại ngoại tam nghi chủ tử phiên ngoại. Hoàng thượng tuy rằng phong nàng tôn tử làm hoàng thái tôn, nhưng là cũng không có phong nàng vì hoàng hậu, thậm chí liền quý phi chi vị đều không có, ở làm thái hoàng thái hậu phía trước, nàng như cũ chỉ là bốn phi trí nhất. Bất quá này cũng không có gì hảo thất vọng, từ hoàng thượng trên người nàng cũng coi như là ngộ ra một đạo lý, có đôi khi sống lâu rồi chính là tư bản, huống chi nàng đã là thái hoàng thái hậu. So với làm hoàng thượng nghi phi, đương nhiên là làm tôn nhi thái hoàng thái hậu càng tốt, trước kia lão đối đầu thành thái phi, từ vĩnh cùng trong cung dọn ra tới, cùng mặt khác tiên đế hậu phi giống nhau ở tại thái cực trong cung. Hoặc là nói đức quá phi thức thời đâu, sớm chút năm thời điểm, các nàng lẫn nhau nhìn không thuận mắt, cho nhau cấp đối phương xử không ít ngáng chân, hiện giờ nàng thành thái hoàng thái hậu, đối phương thành thái phi, theo lý mà nói, các nàng hai người hiện giờ xem như thắng bại đã phân. Tôn ti có khác, hoàn toàn có thể trang trang bộ dáng, làm được mặt ngoài Thái Bình có thể. Nàng muốn vội vàng dạy dỗ hoàng hậu xử lý lục cung sự tình, thật đúng là không công phu trả thù Đức Thái Phi, càng không có tinh lực cùng cái này lao đối đầu chơi tâm nhãn, không đăng giá, từ xưa được làm vua thua làm giặc. Đức Thái Phi ở nàng nơi này đã không có xoay người khả năng, cần gì phải ra sức đánh cho rơi xuống nước đâu. Bất quá Đức Thái Phi là tương đương co được giãn được. Tiên đế băng hà không bao lâu, liền bắt đầu mỗi ngày đều đến nàng từ Ninh Cung Thịnh An, tư thái phóng thật sự thấp, hiển nhiên là ở kỳ hảo. Không hổ là đã từng đương quá cung nữ hậu phi, nếu đổi lại là nàng, khẳng định kéo không dưới cái này mà tới. Đấu nửa đời người, đối lẫn nhau tâm tư cùng tính tình đều trong lòng biết rõ ràng, Đức Thái Phi lúc này không lưng túi đầu, vì chỉ sợ vẫn là 14 bối lặc. ung thân vương tuy nói cũng là Đức Thái Phi thân nhi tử. Nhưng liền bởi vì ung thân vương bị hiếu ý nhân hoàng hậu nuôi nâng quá, cho nên Đức Thái Phi đối thứ nhất thẳng đều là không nóng không lạnh, huống chi nhân ra đã là thần vương chi vị, lại là có tiếng, có khả năng, cùng hoàng đế quan hệ cũng chỗ không tồi, tự nhiên không cần phải. Nhọc lòng. Ngược lại là 14 bối lạc, tính tình quá mức linh hoạt, lại không triển lãm ra cái gì năng lực tới, hoàng đế tuy rằng thi ân thưởng cái bối lạc tức vị, nhưng trong chiều chuyện quan trọng thượng chưa chắc chịu dùng hán. Đức Thái Phi hiện giờ là cắn nha hướng trong bụng, cùng Huệ Phi cùng bình Phi không giống nhau, nàng là nhất thức thời lại nhất có thể kéo hạ mặt tới, thể diện thứ này, sớm nhiều ít năm nàng liền biết một chút dùng đều không có. Từ cung nữ tử một đường lên tới bốn Phi chi vị, Đức Thái Phi từ trước đến nay đều cảm thấy chính mình thông minh hơn người, chỉ tiếc lại là thông minh hơn người cũng quyết định không được ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Đức Thái Phi mắt lạnh nhìn nguyên bản đối thủ một mất một còn tại hậu cung hô mưa gọi gió, Hoàng đế, Hoàng hậu hiếu kính, Thái Phi, Phúc Tấn, Phi tử định bợ Cuộc sống này quá đến đừng nói là ngày xưa hiếu ý nhân Hoàng hậu đồng giai thị làm quý Phi thời điểm, đó là tiên đế nguyên hậu cũng không nhẹ nhàng như vậy thích gì quá. Làm nàng nhớ tới năm đó hiếu trang Thái Hoàng Thái hậu, đồng dạng là địa vị tôn sùng, tôn nhi kính yêu. không giống nhau chính là nghi phi trừ bỏ thời trẻ tang một từ ở ngoài cả đời này quá thật là thuận lợi an nhàn trên cơ bản không trải qua cái gì khúc chiết càng không chịu quá cái gì khổ sau này liền càng sẽ không chịu khổ vinh hoa phú quý thả còn ở phía sau đâu tạo hóa trêu người đức thái phi tuy rằng trong lòng không phục kia thực mau là có thể điều chỉnh hạ chính mình tâm thái biết làm chuyện gì là đối chính mình nhất hữu lực huống chi nàng liền tính là không vì chính mình suy nghĩ cũng muốn vì lao thập tứ ngấm lại. Nàng nếu thật sự cấp Thái Hoàng Thái Hậu tìm phiền tói nói, tân đế lại như thế nào chịu dùng 14, tiên đế lưu lại như vậy nhiều nhi tử, tôn tử, trong đó không thiếu có bản lĩnh, nàng tuy nói là hướng về nhà mình nhi tử, nhưng là cũng biết lao thập tứ năng lực còn chưa tới làm triều đình phi hắn không thể trình độ. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nguyên bản Đức Thái Phi cho rằng, Nửa đời sau chỉ có thể nhìn lao đối đầu nàng trước mặt diêu vợ dương oai, không nghĩ tới còn có ra cung kia một ngày. Hoàng thượng hạ chỉ, có thể cho hoàng bá, hoàng thúc nhóm đem trong cung Thái Phi tiếp hồi phủ đi lên phụng dưỡng, nghe nói này vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu đề nghị. Đức Thái Phi sợ không được lao đối đầu là cái gì tâm tư, bất quá có thể ra cung tự nhiên là tốt, nàng có hai cái nhi tử có thể lựa chọn, tư tâm khẳng định là hy vọng nửa đời sau cùng lao thập tứ một khối quá. Bất quá qua lại châm trước một phen, rốt cuộc vẫn là tuyển lão tư ung thân vương phủ. Thái Hoàng Thái Hậu thật đúng là không quá kiên nhẫn quả này đó Thái Phi nhóm chuyện này, những cái đó năm hoặc là đấu đến chết đi sống lại, hoặc là mặt cùng tâm bất hòa, liền tính là bản thân thân muội muội. nàng cũng chỉ là xuất phát từ gia tộc chi cố quan tâm một vài, đến nỗi tỉ muội chi tình, ở đối phương tiến cung thời điểm, cũng đã không có thứ này. Một đám đen tâm can các lao nhân ở trong cung đầu nốc, Chuyện này nhiều, nội tâm cũng nhiều, còn không bằng đều tống cổ ra cung đi đâu, cung cấp này tử cấm thành đẳng điểm nhi địa phương. Bất quá có nhi tử thái phi nhóm có thể ra cung, không nhi tử cũng thật cũng chỉ có thể chết giả ở trong cung, cũng may ngao đến này phần thượng còn không có nhi tử thái phi, trên cơ bản đều là tâm nhãn không đủ nhiều, không sợ nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Hậu cung chuyện này, hoàng hậu dần dần thượng thủ lúc sau, thái hoàng thái hậu liền không thế nào quản. trực tiếp ủy quyền cấp cháu dâu, nàng cùng năm đó hiếu trang thái hoàng thái hậu vẫn là không giống nhau, không có kia phân quyết đoán, cũng không có kia phân tâm tư, tiền triều hậu cung sự tình nàng quản không được quá nhiều. Hiện giờ thật vất vả tự do, chẳng sợ ngày thường rất khó ra cung, nhưng ở tử cấm thành, muốn làm sao cơ hồ đã không ai quản, rốt cuộc vị trí đủ cao, bối phận đủ đại, hoàng tinh cùng hoàng hậu lại hiếu thuận, cuộc sống này thật là cấp cái hoàng đế chi vị đều không đổi. Muốn nói Thái Hoàng Thái Hậu đời này thật đúng là không nhiều ít tiếng nuối tới rồi hiện giờ này phân thượng, cũng không có gì chưa xong tâm nguyện, nghe nói Lao Ngũ cùng Lao Ngũ tức phụ đi hải ngoại, nhưng thường xuyên có thương đội truyền tin trở về, còn đưa tới không ít hải ngoại hàng hải ngoại, hiện giờ ở bên ngoài cũng coi như là làm cái thổ hoàng đế, so ở đại thanh thời điểm còn tự tại đâu, Lao Ngũ lâu lâu liền phải đi theo nhân gia đá đá cầu, Lao Ngũ tức phụ có thể tùy ý chuyển động. Dù là xuất đầu lộ diện cũng không ai nói cái gì Cho nên đối này hai vợ chồng Nàng thật đúng là không thế nào nhớ mong dựa lưng vào toàn bộ đại thanh Mặc dù là ở bên ngoài Cũng sẽ không bị người khi dễ đi Hiện giờ nàng mỗi ngày như cũ sẽ Vì bảo trì dáng người mà vận động Đồ ăn thượng cũng cực kỳ tinh tế Những cái đó Mỹ bạch hộ ra phương thuốc Như cũ kiên trì dùng Làm quả phụ cũng muốn Mỹ Mỹ Nói nữa sớm nhiều ít năm trước kia Nàng liền không hề là vì tiên đế mới đem chính mình thu thập xinh xinh đẹp đẹp. Hiện giờ người nọ đã giải miên mới ngầm, nàng cũng đã thay đổi thân phận, nhưng là tâm cảnh chưa sửa, như cũ thông rong.